Chương 3 Làm chồng làm một chồng nữ một. sinh Nhà tôi sinh năm 1938 Tuổi con cờp Còn tôi sinh 1935 Cầm tinh con heo Tướng số dậy Tuổi hợi đợi mà ăn Trên cái cuộc đời khốn khó này Không hiểu được mấy thằng tuổi hợi đợi mà ăn Chứ tôi để có miếng ăn Đã phải xoay sợ toát mồ hôi chán Cộp không thể sống với heo Như gà không thể sống chung với cáo Một nhà tu hành cổ thủ đã nói thế Hôm bà mẹ kế của nhà tôi hỏi tôi năm sinh Tôi phăng phăng đọc Thưa má, con sinh năm minh ớp xăng thờ răng xanh Thì bà ngừng lại Tôi hỏi rồi Và đi ngay một đường tử vi thực dụng Dần thân tì hợi tứ hành xung Nhà tôi phải vội hỏi tôi Anh nhớ đúng không? Có giấy khai sinh không? tôi sám sanh mặt thú thật là anh khai rút đi hai tuổi cho nó vui vẻ trẻ trung anh cầm tinh ngon gà lợn có ý mà samol lợn có corico bà mẹ kế của nhà tôi cười khoái chí vậy con tuổi dậu hợp nhau rồi làm đám cưới được nhà tôi thở vào tôi thầm nghĩ cợp đói nó tha gì gà có điều Gà nó bay đầu trên cành cây thì cọp chỉ còn nước ngòi ngáp hay nha răng Đợi đứa nào uống thuốc liều cầm tâm đến sỉa dùng Heo ục ịch trốn xào thoát Cộp đất trường mình tới, tác xiết một cái là heo đi đo Tôi đâu phải lo con gà gáy gá te te hoặc gáy cu cú, cú, cú Mà Đích Thị là chú heo của ca giao Con lợn ồn ịn mua hành cho tôi Định mệnh đã an bài để heo chung với cọp Tôi xin nhắc lại, nhà tôi là ái nữ của một ông điền chủ miền Tây. Ông nhạc tôi thiết tha với đất vô cùng. Tuổi trẻ của ông đã dừng lại ngày ông đầu tú tài. Ông không học bác sĩ, kỹ sư hay sang Pháp học làm bác Phật, mà quay về quê lo truyền dùng lúa, tiền vào két Ông không giữ hay đầu tư vào kỹ nghệ, thương mại, mà chỉ làm cho những cánh đồng của mình dài thêm và nên bây giờ ông nghèo vì đất. Ông là một điền chủ hung hăng chống lực cải cách điền địa của tổng thống Ngô Đình Diệm. Thay vì bằng lòng để chính phủ thuất hữu ruộng, bác khoản tiền lớn, ông đã cắt đất chia cho bà con dòng họ mỗi người trăm mẫu. Ông lo bạc sang tên cũng bột. Hoàn hôn của đời ông kể từ hôm cộng sản đốt cháy hàng chục cái mai cày của ông ở Cái Sắng. Lúc này Ông đang lo chống dự luật cải cách đình địa của thượng Hạ Viện và đồng thời đang lo cắt từng trăm mẫu đất ra hàng chục nếu dự luật biến thành luật. Nhưng ông cháy túi rồi, ông là đề tài trăm biếm của lũ con. Ai hiểu được một người yêu đất tổ tiên như ông bố vợ tôi? Nhà tôi sinh trưởng trong cảnh giàu sang phú quý. Mãi tới năm 1958, càng giàu sang phú quý mới thực sự xuống dốc thuốc thánh không kéo lại nổi đúng là xuống dốc không phanh lãnh tôi nhà tôi đã sống thật khổ sở cả vật chất lẫn tinh thần Thở vàng son dã từ chưa lâu bóng dĩ vãng vẫn chập chờn ở đôi mắt nàn khi nàn cảm thấy khổ dĩ vãng hiện về rõ ràng hơn và nàn khổ hơn nàn chỉ là một nữ sinh một nữ sinh không hề biết bên trong cái xe ô tô buýt nó ra sao vậy mà nàng dài dột lấy tôi gã lãn tử mượn câu phú người quân tử ăn chặn cầu ở chặn cầu san Của nguyễn của nguyễn công Chứ mà sống hùng sống mạnh nhà tôi không hề làm phiền tôi cái làm phiền tôi chính là quá khứ vàng son của nàng nó làm phiền tôi có lẽ tôi thuộc thành phần bần cố nông không cảm nỗi những cái đán yêu của địa chủ chăng Nếu phải quy định giai cấp, dĩ nhiên, quy định để cười, chứ không để đấu tranh ấm ớ như mấy anh răng đen mã tấu cộng sản, thì tôi thuộc giai cấp vô sản. Thứ giai cấp mà cộng sản đem ra đánh bóng đến mòn teo, hứa hẹn cho sóng ở thiên đường, rốt cuộc, vẫn trên răng dưới khố dù đã chết hết hai thế hệ. Thứ giai cấp mà tư bảng bốc lột tần tình như cộng sản, nhưng miệng cứ bi bô đòi thăng tiến cần lao, Thứ giai cấp mà tổ quất thương xót chảy máu mắt, song tổ quất chỉ thí hồi những tấm bánh vẽ. Sau hết, thứ giai cấp mà tính theo ta giết mỹ quất viện trợ, mỗi người có khoản vốn cơm làm ăn. Chỉ tiếc, nước ta tham nhũng đông quá, nên dân vô sản luôn luôn ăn bã mía, luôn luôn đổ vỏ ốc và chờ hạnh phúc. Thời thơ ấu của tôi đầy dẫy nhưng nghèo đói, buồn thảm. Năm hai tuổi Đứng trước cái máy vô tuyến truyền thanh Tôi còn ngỡ ngàn Chẳng biết tắt mở ra sao Biết đọc hai chữ on off, Nhưng có được sờ tới cái nút bao giờ Do đó tôi không hiểu nết sống của con nhà giàu Nhà tôi là con nhà giàu Và dù rằng sự giàu sang của gia đình nàng đã ca bài Tôi đi giữa hoàn hôn của nhạc sĩ Văn phụng, Tôi vẫn khó chịu ví cái thở vàng son của nhà tôi như những vệt nắng xuyên khoai cuối chiều, thật đúng. suốt quãng đời lưu lạc gian hồ của tôi, tôi chỉ biết chiếu chứ chưa biết giường. khi thì nằm nhà sàn, khi thì nằm sàn gác luyện xương cốt. ăn uống rất phản y học, bánh mì trừ cơm khỏi kể rồi, đói khỏi kể rồi. tôi còn hiên ngang ăn chuối chiên, bánh gián, thổi admonica. Gặm bắp luột đó Thấy cơm nữa Bây giờ Nhà tôi đưa tôi vào con đường tiến bộ Ngủ trên đệm bút thông hơi trải ra trắng bút Mỗi sáng Nhà tôi phủ trên giường Cái cu đẹp đến nỗi Muốn nghỉ lưng tôi không dám nằm Thêm khoản gối lỉnh kỉnh, Gối ôm Gối gắt chân Gối gắt tay Nhà tôi đại lý gối Tôi vốn là kẻ lãng tử Lấy xương gió làm nhà Nước mây làm bạn Gối đầu trên góc cây Trên cục gạch Trên bật thềm xi măng đã quen Này gối đầu trên gối bông Thật khổ sợ Đình mệnh đã an bài Đình mệnh khuyến cáo tôi không được vác gạch Đặt ở đầu giường làm gối Có nhiều đêm Để tưởng nhớ kỷ niệm gian hồ một cách thiết thực Tôi đã len lén kéo màn Bò xuống đất mà nằm Nhà tôi thức giấc Quờ quạt một hồi, không thấy tôi, đã la hoảng. Trong ánh đèn ngủ, lại đèn ngủ, lờ mờ, tôi bèn cười hì hì. Nhà tôi, dù đã tin Chúa, vẫn tưởng ma đến rủ tôi đi đánh phé, vội lấy sâu chuối vừa lần vừa đọc kinh và làm dấu loạn tay. Tôi trêu nàn, bèn chui vào gầm giường, dạ dọng thánh Fowler lồ. Dì Thế Phượng Đừng có sợ Ta là Thánh Phao Lồ đây Nhà tôi biểu diễn màng xưng tội Con Chiên quỳ trên giường Và ông Cố Đạo nằm dưới gầm giường Thưa Thánh Phao Lồ, Anh Lương đi đâu mất rồi Ông Thánh Phao Lồ bịt mũi mà hỏi Chắc con không cho chồng con kê gạch làm gối chứ gì Con Chiên nhăn nhó Hắn có đòi giác gạch lên giường đâu Ông Thánh Phao Lộ an ủi Vậy không sao đâu Con nằm xuống Quay mặt vô tường Lấy mền chùm kiến mặt Chớ cục cửa Đến từ một đến một trăm Tung mền ra Sẽ thấy cái thằng Nguyễn Văn Lương Chẳng biết nhà tôi thắc mắc điều gì Với ông Thánh Phao mà Đáng lẽ đến từ một đến một trăm mới đến bảy mươi Đã tung trăng ra Đúng lúc Tôi lo dò leo lên giường Nhà tôi nghi ngờ Sau vài giây hú hồn Anh làm gì vậy? Đầu có Sao đang ngủ? Anh bỏ trốn em Tôi đóng vai ông phán phiểu Anh chim bao gặp thánh phao lồ em ạ Chắc tại anh ưa chiêu cợt các thánh Nên thánh phao lồ chưa sỏ anh Cô ấy rủ đưa anh lên thiên đường Anh tưởng bợ theo ngay Ai dè cũ pha lồ dẫn anh xuống gầm giường nhà tôi hạ một lời nặng nề đáng kíp lắm á. tôi cười thầm nhưng cơn khoái trí vừa dứt nhà tôi bỗng đổi giọng anh đừng gạt em em biết tổng rồi tôi nắm tay nhà tôi nham nhở dẫn chút xíu mà nhà tôi giật tay ra anh ngáo chúa Nguy quá ta. Tôi nhớ một đêm đi xe đạp không đèn, bị phú lít thổi qua. Tôi thắng cái rốp, thản nhiên nói tiếng Anh lê. My hello Irish, my hello is not trick. How flower are beautiful. How are you? Your policemen very good. Tôi đã làm điều bộ như một dân phi luật tân vừa sang Việt Nam. Thoải ấy, nhà nước chưa mở các khóa dạy tiếng Anh cho công chức Nên thầy Phú Lít Già bèn xua tay Đi một đường đuổi bằng tay Kèm theo mấy tiếng Cảnh sát không phải là bản dân ngoại quất như vậy Đi cha anh đi Tôi chuồn gấp Chừng nghi ngờ chi đó Thầy Phú Lít Già gọi với Ê anh kia Khoan hãy dọn Tôi vụ ở chót Quay xe lại Thầy Phú Lít Già cười hề hề Anh dùng vải thừa trà mặt thánh tính xài tiếng anh qua mặt tôi hả thằng này từng qua anh cát lị thù huấn nghề phú lít mà tôi tái mặt ca bài con cá nó sống vì nước con người vi phạm luật giao thông sống nhờ phú lít không xong tôi bị lôi về bót cảnh cáo và nộp phạt hôm nay tôi lại rơi vào bẫy của nhà tôi Nam rừng rỗi thôi được từ nay anh khỏi đưa em đi lễ nhà thờ em đi một mình Tôi thú tội. Em ơi, anh đâu dám ngạo chúa của em. Amen. Anh nhớ kỷ niệm trải báo nằm trên đất, lén em mà ngủ đất đó. Nhà tôi vùng vằng. Anh quý kỷ niệm nằm đất hơn em à? Tôi vò đầu. Tôi vùng vằng. Anh quý kỷ niệm nằm đất hơn em à? Tôi vò đầu, "Lạy Chúa tôi, vô Phật, em nghĩ oan cho anh rồi." Nhà tôi không thèm nói năng gì cả, quay mặt vào tường. Tôi năng nỉ mãi phá cáo, cũng lăn ra mép giường mà ngủ. Nhưng không nhắm mắt nổi. Tôi mơ mộng chiếc giường Hồng Kông, giá vợ chồng tôi đã nằm trên giường Hồng Kông chỉ cần giả vờ dẫy dũa mạnh là hai đường thẳng song song sẽ gặp nhau ở chỗ trũng tôi suy nghĩ vẩn vơ rồi quyết định ngồi dậy lòng nhông chụp lấy nhà tôi nhà tôi chống cửa lấy lệ chống cửa kiểu báo nhận tiền của nhà nước đối lập nhà nước tôi anh dũng áp dụng chiến thuật của thằng phải gió với em gái lên núi hái chè nói theo cái điều quảng cáo tủ lạnh National Jet Cycle khi kết quả hoàn toàn đông lạnh. Vợ chồng tôi quên ông thánh Paolo, quên hết trơn hết trọi. Tôi chắc nàng quên lương cả chúa và tôi nhất định tôi đã quên Phật khi thủ diễn thằng phải gió. Sau đấy nhà tôi thủ thị. Như vậy chẳng bao giờ mình giận nhau anh nhỉ? Tôi mệt mỏi đáp. Ừ, nhưng mà một tuần nên kiếm cớ giận nhau hai lần thôi. Kẹo anh sẽ long bánh chè. Mai em đền anh một chầu cật heo hấp em nhé Nhà tôi ngây thơ lắm Khi tôi đòi cật heo Nàn bèn hỏi Bộ cật heo bộ ha anh Ừ Bộ gì Bộ thận. Bộ trái cật của anh mà Thận anh mà bộ Anh cam đoan mỗi ngày Chúng ta có thể dần nhau 10 lần Theo công thức đêm bậy ngày ba Tôi phải ghé sát tai, nhà tôi thầm thì, nhà tôi mới vỡ lẽ, và nàn mắng tôi một câu rất dễ yêu. Quý ở đâu nè? Tôi vừa kể một truyền đình kinh điển hình về cái sự ngủ của một bần cố nông với một địa chủ. Bây giờ, đến truyền đình kinh điển hình về cái sự ăn. Nhà tôi ăn như mèo ấy, thánh nhân dạy đúng phóc, nam thực như hộ, nữ thực như miu miu. Nhưng chính vì thực như mưu mà làm rất khó khăn với bếp núc. Bí quyết nấu ăn của nhà tôi là gạo ngon, nếp mắm thuận hảo hạng, dao sắc, bếp cháy rực, bát đĩa đẹp, muỗng nĩa mạ kền bóng nhoáng, khang trải bàn nhiều hoa lá cành, khang ăn trắng muốt, thơm phức, vân vân và vân vân." Nàng giải thích con dao của người nổi trời như vậy. "Em thí dụ Thái một miếng thịt heo luộc nhé Nếu do không bén, miếng thịt đâu có mỏng và đều Nó sẽ giống miếng gỗ cưa, trồng xấu xí, ăn hết ngon Do bén, thái thịt bò xào mới đều Miếng nào cũng mềm giống như miếng nào Và bếp cháy rực Gì chứ, sao thịt bò cần bếp nóng Đặt chảo mỡ lên bếp, cho đến khi mỡ nó hết kêu Nó thách thức lửa, tức là nó nóng tột độ Bây giờ mới bỏ hành ta vào cha. vừa ném hành vô. Mùi thơm đã quyến rũ tuyệt đỉnh, rồi đổ thịt bò ướp nước mắm ngon theo. Da Hoa đảo lại vài lần và nhấc chảo khỏi bếp. Um, um, em cam đoan thịt bò ngon hơn tiệm. Bếp ít lửa mà xào thịt bò, thịt bò sẽ dai như da dày qua nấy. Nhà tôi sáng tác ra món thịt bò xào khoai tây mà tôi cho là nhất. Nàn gọt khoai, thái không dày lắm. Nàn chiên cho khoai giòn, vớt ra, đặt vào đĩa lớn. Giai đoạn 2 là xào thịt bò như nàn vừa giải thích ở trên. Giữ lại nước, chỉ đặt thịt trên khoai. Giai đoạn 3 là làm sốt cà chua dưới lên thịt. Nước sốt thấm qua thịt, thấm xuống khoai, khoai mềm ra. Trên đĩa thịt bò xào khoai, điểm một vài ngọn ngò xanh, nôm đẹp mắt. Và ăn ngon tuyệt cú mèo Thỉnh thoảng Nhà tôi biểu diễn Một màn thịt đúc trứng ngọ ngon, rất là ngoạn mục Nàn trẻ đôi từng rời đầu đũa ra Nàn lại như cái vị Thịt băm nhỏ Đánh quyển với trứng Nàn đổ thịt và trứng lên cái vĩ đầu đũa thứ nhất Rồi đặt cái vị đầu thứ hai chùm kín thịt trứng Và dán Khi vị đầu đũa chín vàng, Là thịt bên trong cũng chín Món này đặt vào đĩa đẹp Dùng dao sắc Cắt từng miến Xịt ít giọt ma ri phú lạn xa Mà ăn thì tưởng Nổi cái công phu chế tạo thành nó Đã khoái khẩu rồi Tôi không hiểu nhà tôi học làm những Món ăn cầu kỳ của bắc kỳ ở đâu Mới hỏi Ai dạy em nấu những món ăn bắc kỳ đó Nàn kêu hãnh tháp Lấy chồng bắc kỳ Thì phải biết chứ Cần gì ai dạy Nhưng rồi nàng cũng thú thật Là chơi với các ái nữ Của nhà văn Lê Văn Siêu Thường đến nhà bạn coi làm bếp Ăn cơm nên học được nghề Nhà tôi nói giọng bắc hay già phết Số là vì trượt tú tài tay Nàng xoay qua chương trình ta Học việc văn với giáo sư nghiêm Toạn Ngồi cạnh toàn nữ sinh Hà Nội Thành ra nàng bị ảnh hưởng Ôi, định mệnh đã an bài Từ đầu năm 1954 lận Tôi mới kể sơ sơ vài món ăn mà đã thấy suốt ruột rồi. Đình mẹ nà ăn bài tôi để tôi được thưởng thức những món ăn mà một gã bẩn cố nông như tôi không bao giờ dám mơ ước. Trước xa ái tình tí con, tôi xin bái phục, Xin bái phục ông, nhưng chính ra tôi bị thưởng thức. Tôi là nạn nhân của đớp hít. Tôi khổ tâm hết sức, ngồi vào bàn ăn, xì sụp húp, bát súp xương bò. Rồi mới được ăn cơm Vừa ăn lại phải vừa uống nước đa lạnh Hay limonade Nhà tôi bày cái trò uống rủ chát Tôi dẹp vội vì đau gan Đau ruột thì đúng hơn Con nhà lính Thứ lính đo đường Đếm cột đèn mà học tính nhà quan Tôi sợ bao nhiêu tư tran nhà tôi Sẽ tung cánh chim Tìm về tổ ấm Đá tiễn gọi chiêu hồi Của các nhà kim hoàn hết Ôi, đã mấy lần tôi nhìn những chiếc vòng sơ men ra đi Chúng nó đi cơ hồ yêu ly Chuyên chư kinh kha ra đi Ra đi nhất định không về Tết Congo chúng nó mới về với điều kiện tôi đi làm Dành dụng tiền để giữ chúng nó về Tôi thường nói với nhà tôi Em ạ, cách ngôn dạy rằng Người ta ăn để mà sống Chứ không sống để mà ăn Bao tử anh ví như cái vét xi si bằng cao su ấy Anh đã từng uống một ly cà phê sữa Sống trọn ngày Hoặc uống nước lã cầm hơi Hoặc ăn ba đĩa cơm sườn heo nướng Thêm ly cà phê đá bự một bữa Anh rất ghét ăn cơm tảo Anh thù tàu mà Nó đô hộ mình những ngàn năm Đấy em coi Đi ăn cưới ở Đồng Khánh Anh chỉ ngồi nhìn mồm Chờ món cơm gian Cơm tay anh cũng ghét đô hộ mình chấm năm Em hãy học nấu dưa cua Canh cua cho anh ăn Anh khoái canh cua lắm Anh đầy phè dân tộc tính Nhà tôi cười Ăn chỉ bà xảo Có nhiều điều tôi ba xảo Chẳng hạn chê cơm tay Chê vì chưa từng ăn những món khác Ngoài thịt bò, bít tết Khi có tiền Lại không dám phiêu lưu vào những món Mà mình chưa ăn Sợ không ăn được Cơm tàu thi tôi kịch liệt phản đối, thội nhỏ ở với mẹ, mẹ tôi cứ sợ tôi bị cam, nên chỉ cho ăn cơm với thịt nạt kho giò riêm. lớn lên đi gian hổ ăn thêm được vài món, ếch, thọ, chuột, mắm là không có tôi. lấy vợ miền Nam không ăn được mắm, thịt chuột là một điều thiệt thòi. nem nướng chấm nước mắm giảm giá chỉ 80 phần trăm. xong. Tôi vẫn yêu cầu được chấm nước mắm Đôi khi nhà tôi thèm ăn thịt chuột Ăn mắm chưng Nhà tôi phải đuổi khéo Hôm nay anh đi ăn tiệm nhé Nếu tôi thắc mắc Nhà tôi dọa Cô hai gửi cho chục con chuột Và một hố mắm Tôi bèn phú lỉnh ngay Tối về giả vờ hỏi Em đánh răng chưa Và gạ nhà tôi Nhai kẹo swing Lia lịa. Nhà tôi ăn được hết các món ăn bất kỳ. Tôi thì chỉ ăn được gỏi gà, canh chua, thịt kho nước dừa. Ôi, món thịt kho nước dừa cá lốc, sao mà ngon thế? Nước thịt kho chấm với dưa giá, tuyệt vời, thần tình. Tôi cứ đỉnh bụng, hễ làm ăn khắm khá. Tôi sẽ tập uống rượu mạnh, biết uống rượu mà lấy vợ Nam sướng nhất trần gian. Bởi vì miền Nam có nhiều món nhậu bất hổ. Tôm khô củ kiểu, chẳng hạn, rất tiếc. Tôi chê củ kiểu, nó hăng hắc làm sao ấy. Nhà tôi chỉnh trọng nấu nướng, tôi chỉ nhắm nhá lấy lệ và khen nhặn xì ngầu. Nhà tôi buồn ra mặt. Anh có ăn đâu mà khen, và mỉa mai. Anh chỉ biết tôm khô giác chanh, canh cua mồng tơi, rau đay mướp và canh bánh đa, em thiệt chả thiết làm bếp nữa. Tuy nói vậy, hôm sau vẫn thấy nhà tôi tóm cổ, mấy chú cá rô bự về, đột chín, gỡ xương, đâm đầu cá, lược nước và nấu canh bánh đa cá cho tôi ăn. Nàn hớn hở khoe, em biết nấu riêu cua rồi, mai em mua trẻ cối. Một buổi tối mùa hạ, ngồi vào bàn ăn, tôi đã cảm động muốn sốt rét khi thấy có bát canh hoa lý nấu với cua đồng. Tôi chưa kịp thẩm vấn. Nhà tôi đã khai Sách dạy nấu các món ăn bất kỳ Không có món này Em đọc truyện ngắn Dàng hoa thiên lý quê nhà của anh Bắt trước mẹ Nấu canh qua lý cua đồng cho anh ăn đó Tiếng mẹ nghe thật nồng nàn thiết tha Mẹ tôi ở tận làng Thanh Triều Bên dòng sông Trà Lý Không biết mặt con dâu Nhưng con của mẹ Đã biết tình thương yêu của mẹ Trong bát canh cua đồng nấu với hoa lý Nhìn xuống bát canh, tôi tưởng chừng gặp khuôn mặt thân yêu của mẹ tôi và những nụ cười. Nhà tôi hỏi: "Anh lại bày đặt viết truyện ngắn à?" Tôi đáp: "Ừ, anh đang làm mầm non văn nghệ em ạ. Anh sẽ viết một truyện dự thi, truyện ngắn tiến chung. Hễ ông Đinh Văn Khai chấm chuyện của anh nhất, anh sẽ được đăng hình lên báo, sẽ được lãnh tiền và tắm bằng văn nghệ." Tiền Thì để mua giường Hồng Kông Băng thì để lòng khung kính Treo trên tường phòng khách Ông Đinh Văn Khai sẽ đưa anh vào văn học sử Hầu bán thế kỷ thứ 20 Nhà tôi cười nửa miệng <cười> Ông Khai mà đưa anh vào văn học sử Việt Nam Em sợ anh sẽ chết cứng trong văn học sử Muốn lôi anh ra cũng không lôi được Thôi thôi thôi Anh đừng giữ giải chuyện ngắn tiếng chuông nữa Tốt hơn cả anh đừng mỏng giết văn Anh hãy sống thật bình thường Em không ham sự phi thường của các bậc văn hào thi bá, hễ sự nghiệp lấy lừng, người ta mãi mê sự nghiệp, đua đòi đủ thứ và dễ ruồng rẫy vợ con. Nhà tôi có lý, cái bọn văn nghệ sĩ chúng nó bê bối lắm, hút thuốc phiện, nhảy đầm, yêu vũ nữ, vợ nhỏ cao bay và sống không nề nếp. Đàn bà vốn sợ một đời sống xáo trộn Nhà tôi chẳng thích tôi trở thành văn sĩ vì thế, và nàn đã ngăn cản tôi thật lực. Tôi là nhà mầm non văn nghệ hát đời, nghĩa là chỉ có cảm hứng sau bữa ăn. Hóa cho nên khi bụng đã căng, buôn đũa là tôi vổ lấy bút nguyên tử. Buôn đũa là tôi vổ lấy bút nguyên tử, sán tát văn trương. Nhà tôi dọn bát đĩa xong Đến cảnh tôi xòe đôi bàn tay Ngọc Anh coi Tay em hết đẹp rồi nè Sao bông nó tiêu diệt ra tay em Tôi bèn cầm tay nhà tôi Định đầm giấc anh Dũng Để chén bát anh rửa cho Em ngồi nghỉ Có man cần phải nghỉ ngơi Và tôi hùng hục rửa bát đĩa quên đi chuyện văng chương phú lục nghĩ rằng văng chương phú lục chẳng hay tha la rửa bát tối ngày cho xong tôi đã rơi vào cái bẫy của nhà tôi mà không biết nhà tôi hay thật tình nàn âu yếm bắt tôi làm tạp dịch để phá hoại một thiên tài văng chương hy vọng dạy nobel money ngàn hàn với đại văng hào tôn thất thịnh thay vì sáng tác chuyện ngắn dử giải chuyện ngắn tiếng trương tôi đã gõ muỗn và chôn bát mà ca, cớ sao vợ lại trách trời nhị? vợ chỉ hơn trời có cái trai. từ đó, nguồn cảm hứng phăng chưng của tôi đã bị nước rửa bát cuốn phăng. cứ mỗi lần cầm bút sáng tác là nhà tôi sai làm tạp dịch, chẳng hạn, giặt quần áo, xuống quán mua xí mũi, xoa dầu nóng khắp chân tay dùm vợ, mua chỉ về may lót, tã cho con đầu lòng tương lai vân vân nhưng không phải rửa bát giặt quần áo thường trực đâu nếu cơm nước xong tôi nằm khèn hút thuốc lá rồi ngủ đi thì nhà tôi lo hết công việc và tay vẫn đẹp nhà tôi thù ghét sự nghiệp vang chương của chồng nàn yêu tôi thương tôi nên sợ một mai khi tôi ẩm giải chuyện nhắn tiếng chôn rất có thể tôi sẽ bán cả quần của nhà tôi để hút thuốc phiện Bởi vì văn sĩ thường đi liền với nghiện sĩ, ôi ghét của nào trời trao của ấy, và đó là nỗi khổ vô biên của nhà tôi sau này.